Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Có cần gì mày cứ liên lạc với tao. Rồi phụng chuyển ngay sang đề tài khác, nói chuyện về tương lai đất nước giàu đẹp, y như một cán bộ thứ thiệt đang làm công tác dân vận đối với Văn. Văn bạo mồm dò xét thêm một câu nữa. Giàu đẹp thế quái nào được, cộng sản chỉ giỏi trong chiến tranh. Hết chiến tranh là hiện nguyên hình những thằng rốt. Cho nên lúc nào họ cũng phải gây chiến, thì huyền thoại yêu Việt mới còn tồn tại. Phụng nghiêm nghị vỗ vai văn và bảo Mày với tao là bạn, mày nói thế không sao, nhưng gặp người khác đời mày tàn. Rồi Phụng lại tiếp tục thuyết giảng, văn khổ sở ngồi nghe. Chẳng hiểu tại sao cách mạng lại móc nối với một thằng trí thức tiểu tư sản quanh năm ăn chơi như Phụng. Anh tự bảo mình phải rè dặt hơn, vì quanh anh giờ này. Không biết ai là phe ta, ai là cách mạng. Chiều hôm qua đi ngang đường Trương Minh Giảng, Anh đã ngâi người nhìn một thằng bạn quen làm công chức tại văn phòng xã bây giờ đeo băng đỏ cánh tay trái ngồi chân xe lam của ban thông tin chiêu hồi vừa được cắm đầy cờ giải phóng chạy tới chạy lui hò hét đồng bào làm vệ sinh và tập thể dục buổi sáng ghê dợn nhất là văn nghe tiếng kêu gọi mọi người tối nay đến tập họp trước sân nhà thờ để xem bộ đội xử bắn một thiếu quý ngụy cố tình giấ vũ khí trong nhà Vă dừng xe đứng lặng một lúc đầu óc choáng váng về không thể hiểu được thẳng như thế mà cũng là việc Cộng nằm vùng. Bây giờ đã đến lượt Phụng cho văn. văn cái cảm giác hoang mang đó. Phụng bắt tay văn đứng dậy từ giã. Trước khi ra cửa gã chỉ lên tường và ân cần dặn mấy bức hình mặc đồ lính mày nên gỡ xuống. Treo làm gì nữa? Văn gật đầu không đáp. Phụng lại thêm. Kiếm bức hình bác hồ với lá cờ treo lên với người ta rồi gã đạp máy xe phóng đi trong lòng thấy rộn rã y như mình là người của cách mạng thật hồ hởi chia sẻ nỗi vinh quang to lớn của đất nước. Về gần tới nhà, gã dừng lại, chào hỏi mấy cậu bộ đội đóng chốt ở một ngã ba, lấy gói thuốc lá còn nguyên mời họ hút và hỏi xem có cần gì thì gã mua cho. Lần đầu tiên gã có thiện cảm với bộ đội và thấy mình nên bỏ ngay thái độ rừng dưng đối với những đứa con của cách mạng. Gã lân la làm quen và tự giới thiệu. À, tôi là giáo sư Việt Văn. Phụng khựng lại vì chợt nhớ ra cần sửa lại cách nói. À, báo cáo các anh, tôi là giáo viên cấp 2, dạy môn văn ở trường Bạch Đằng Cách mạng giải phóng rồi, bây giờ tôi trình diện ở đâu? Mấy cậu bộ đội non chuệt có hiểu gì đâu. Nhiệm vụ của họ là đứng gác đường, giữ an ninh khu phố, ngắm thiên hạ đi qua đi lại mà thôi. Câu hỏi của Phụng lớn quá vượt khỏi khả năng quyết định của họ, khiến cả bọn ngương ngác đưa mắt nhìn nhau. Rồi một đứa nói đại cho xong. Thì anh công tác ở đâu cứ việc trình diện ở đấy? Mọi người tự phát huy sáng kiến mà đóng góp cho cách mạng. Phụng đưa đẩy thêm răm câu nữa, rồi cúi đầu trào và phóng xe về. Câu nói của thằng bộ đội con nít, không ngờ lại là tia sáng chiếu vào đầu óc Phụng. Phải phát huy sáng kiến, nắm lấy thời cơ để phục vụ cách mạng. Hàng xóm chung quanh Phụng biết bao nhiêu thanh niên tự nguyện đeo băng đỏ đi tiếp quản những căn nhà trốn theo đế quốc Mỹ. Có người ra làm việc cho Ủy ban Quân Quản Khu Phú có đứa sung vào toán trật tự chặn bắt thanh niên mặc quần ống loe và để tóc dài, có kẻ tụ tập nhau, xông vào từng nhà kiểm kê sách báo đổi trụy, mang về gói sôi Ở vị trí nào cũng phục vụ cách mạng được, huống chi Phụng đã được đồng nghiệp coi là một người nằm vùng từ nhiều năm trước, thì tội gì không nương theo mà hành động. Hôm sau Phụng đến trường, đã thấy lát đác từng cụm học sinh xuống lại ngoài cổng, chia thành từng nhóm nhớ nhát bàn tán thời cuộc. Những nét mặt hồn nhiên hôm nay đã mất hết, chỉ còn hiện rõ vẻ ưu tư, cánh cổng sắt mở hé 1/3, người lao công tóc bạc phơ đang nói chuyện với hai đồng nghiệp của Phụng trên thềm gạch trước cửa văn phòng. Phụng lách trẻ đẩy xe vào. Học trò có đứa phải nhìn một lúc mới nhận ra Phụng bởi cách ăn mặc của ông thầy đổi thay quá. Bình thường Phụng vẫn là hình ảnh một người chỉnh chu, sơ mi trắng cà vạt đậm, bây giờ áo không ủi bỏ ngoài quần, chân đi dép Cố tình để lộ phong cách lao động chân chính cho phù hợp với xã hội mới. Một nữ sinh rè rạt tiến lại chào Phụng và hỏi. Thưa thầy, bao giờ chúng em mới đi học lại ạ? Phụng nghiêm mặt đáp. Để tôi coi. Phụng dựng xe, bước thẳng lại văn phòng. Người lao công giữ cổng cúi đầu chào. Hai đồng nghiệp vui mừng lao lại bắt tay thì thầm bảo Phụng. Tôi cứ tưởng ông đi rồi chứ. Nhanh chân lẹ tay như ông mà cũng kẹt lại sao? Phụng Trừng mắt phê bình, không thèm nhếch mép đáp lại. Làm cách mạng phải nghiêm túc, không thể lúc nào cũng cười cợt. Phụng cần cho hai thằng đồng nghiệp kia biết con người mới của gã kể từ ngày hôm nay. Gã đẩy cửa văn phòng bước vào, bàn viết, máy đánh chữ, tủ đựng hồ sơ, tất cả im lìm dưới ngọn đèn mở. Một người duy nhất đang có. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net